cô á c đọc bạn tại đang nghe tại đọc chuyện audio.net u k n muốn ặ t nhỏ nhắn xinh đẹp lúc này gần như không h đẹp lúc có y ngay ế t một trắng sắc, cả cũng Cô mảnh đôi môi m là bệnh. u kêu to, hy vọng cử ó có có đó, ai đi ngang qua ra ra mưa bao đi hiện lại tiếng tiếng tiếng rơi đã cũng căn bàn là không nên làm chuyện muốn gì yếu cô, chỉ cả. Cô c thể phát thể phát thỉ thào. thỉ thào ớt trùm, là làm Mà bị động thân thể nhưng cảm giác cãi vụn đau đớn làm cho ngũ quan của cô đều là vận vẹo nước sông tăng vọt ngẫu nhiên còn có thể đánh vào trên thân thể của cô làm cho cô dần dần mất đi độ ấm trước khi rời khỏi cầu cô xác định quả thật nhìn thấy người lái xe là tâm tĩnh thì ra hạ tâm tĩnh thực sự có ý định làm cho cô hoàn toàn biến mất cho nên mới lái xe đụng vào cô sao nếu cô không rơi xuống cầu thì kết quả sẽ như thế nào lâm ra ra híp hai mắt nhìn mây đen dày đặc ở trên bầu trời tia chớp thoáng qua cắt ngang bầu trời rồi sau đó tiếng sấm vang lên tựa hồ như thay cô hồ lên sự khó chịu ở trong lòng nhưng có lợi ích gì chứ cô hiện tại gần như là n ử a tàn vế sức lực không thể cử động một chút cũng không có hơn nữa vừa ẩm ướt lại vừa lạnh ngay cả thanh âm đều không thể phát ra được hơn nữa r ắ c trời càng lúc càng tối sầm đợi đến khi hoàn toàn tối đen lại càng không có ai phát hiện cô đơn độc đang nằm ở giới này cô sẽ không đi gặp diêm vương như vậy chứ không thể nào l ầ m ra ra cô tuy rằng bình thường không xây cầu đắp đường nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ quyên tiền giúp trẻ em tàn t ậ p mồ côi chẳng lẽ nào lão tiên gia thực sự là muốn giết chết cô cho dù thật sự là như vậy vậy thì cũng nên rõ ràng một chút tại sao để cho cô giống như là người chết không thể động đậy vừa ẩm ướt lại vừa lạnh lẽo toàn thân lạnh r ô n h à i tại sao cô lại xuôi xẻo như vậy chứ nhưng mà không đúng không phải là do cô xuôi xẻo mà là trình dư chân vì sao lại xuôi xẻo như vậy cùng anh nói chuyện yêu thương đau lòng chưa tính thân thể cũng nhận thức của cô đều trao trọn cho anh tại sao hiện tại ngay cả mạng của cô cũng phải bù đắp vào chứ cái đây được gọi là yêu đến chết thảm hay sao không có chuyện gì vì sao lại tự nguyện rồi chính mình như vậy cô cho dù không thể ăn đến một trăm hai mươi tuổi c ũ n g muốn sống đến sáu mươi sáu tuổi cuộc đời của cô nhất định phải đạt đến sáu sáu thuận lợi nha dù sao cô có rất nhiều chuyện chưa được hoàn thành tâm nguyện như là để dành tiền xuất ngoại mua một căn nhà mặc áo cưới màu trắng đúng rồi qua không lâu nữa cô sẽ cùng với trình dư chân đính hôn vẫn chưa thành thật thừa nhận tình cảm trước mặt anh lão t h i ề n gia sẽ không để cho cô tiếc nuối như vậy chứ cô co a mũi phát hiện lúc này thật là muốn khóc mà cũng không khóc được bởi vì ý thức dần dần mơ hồ trong đầu xuất hiện xảy ra trước kia cũng không ngừng đào ngược về phía sau mãi đến khi trở lại năm đầu tiên khi cô và trình dư chân quen nhau loại cảm giác t rung động vẫn thật sâu giấu trong trái tim cô tựa hồ chưa từng biến mất qua cô thừa nhận là mình thích anh chỉ là chưa bao giờ chính miệng nói với anh cả khi thật khi anh xuất hiện ở trước mắt cô thì một cách đó cô đã kinh hì và cao hứng vốn dĩ là muốn tìm cơ hội để nói với anh không nghĩ tới trời cao đột nhiên muốn nổi phong ba con người họa phúc đã sớm tối mà trạng muôn đời này cô lại đặc biệt là nhiều thật là t ã tính sai rồi lâm g i a g i a rơi vào trong bóng tối nhưng cô nhớ thương nhất cũng chính là chuyện kia đó là cô vẫn chưa kịp nói chuyện cô đã yêu trình dư chân nói cho anh biết sắc trời dần tối cắn nuốt tất cả ánh sáng cũng đời thời nuốt luôn thần trí của cô cùng với không ngừng xói mòn thể lực và nhiệt độ cơ thể khi trình dư chân ở văn phòng nhận được điện thoại của quán trường thư viện gọi tới hỏi anh là g i a g i a còn ở trường học hay không Đã đồng đã đó tàn tiếng trở thành thói nhà ngày anh người cùng nhau trở về nhà của cô, cùng nhau ăn cơm chiều. Mấy ngày nay bọn họ muốn dững học hồ chờ hai chiều. họ cô, của cô, cơm mấy Mấy rồi, loại sau về quán e n này. tan cũng động điện Cho cô chủ thoại dù tầm trễ cũng sẽ chủ động gọi sẽ b o cho a h b i ế trưởng sẽ không khổ không cho anh đau khổ chờ、đợi. Nhưng hôm nay lại không giống như nay giống Quán để đau đợi. lại vậy. t gọi điện thoại đến hỏi cô đang ở đâu cũng nói với anh rà rỡ ữ a trưa cô đã ra ngoài nói là muốn tới đại học đông phương để hỏi phỏng vấn hà tâm tĩnh nhưng đã quá giờ tan sử vẫn không thấy bóng dáng của cô đâu cả vừa nghe đến cái tên của hà tâm tĩnh thì bất chợt anh dâng lên tự cảm bất h à o cắt đứt điện thoại anh bước tới văn phòng giáo viên tìm hà tâm tĩnh lão dư k h á c nói cho anh biết bởi vì buổi chiều nay cô không có tiết dạy cho nên đã ra ngoài t ì m anh bất chợt lạnh chun vội vàng trở về phòng lấy chìa khóa xe cùng với di động mà rời khỏi trường học đi tìm hai người anh gọi vào số máy của g i a g i a lại phát hiện không ai tiếp máy lại vội vàng đội mưa lái xe đến lâm g i a cô cũng không về nhà Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net hot đọc tại